Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đỉnh soạn. Để chúng ta đến với ngoài bút của tác giả Tuấn PT qua câu chuyện mới của của tác giả có tựa đề là Ma Sợ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đỉnh soạn. kẻ bao một màu xám chì của những rặng dăm bụi đỏ chót tô điểm cho những ô cửa sổ nhoẻ bụi của ngôi nhà cổ. Trong những kỷ niệm vui vẻ thời trai trẻ vẫn còn lầm giữ bên trong hình hài của một ông già. Những mảnh vữa tường vỡ nứt bên trên những ô cửa sổ mang đến cho ngôi nhà một vẻ buồn vĩnh cửu. Nhưng màu nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào chiếc cột nhà kiểu tháp đồng hồ chạy dọc theo hành lang cô mấy vòm lại tô lên màu hy vọng cho ngôi nhà này. Đã gần 8 năm trôi qua kể từ ngày bà mẹ kế lăng béo thức dậy và thấy con trai của chồng ở bậc cửa, nhưng con đường ngõ xóm vẫn không hề có một chút thay đổi nào cả. Mặt trời vẫn mọc trên mảnh vườn trước bé tẻo và soi tỏ con số 4 bằng đồng ở trên cửa của nhà họ. Ánh nắng tràn vào căn phòng khách hầu như vẫn còn y như hồi trước. Hồi ông Việt ngồi xem bản tin thời sự định mệnh về những con cú. Chỉ có những tấm mảnh treo trên lò sưởi là đổi thay theo năm tháng. Tám năm trước trên tường có vô số hình chụp của một đứa bé trông giống như trái banh hồng tròn, quay đội những chiếc mũ chỏm đủ màu. Nhưng nay thì thằng Hoàng không còn là một em bé mũm mĩm nữa và những tấm mảnh bây giờ trưng ra cảnh của một cậu bé đang cưỡi chiếc xe đạp đầu tiên của mình. Đang cứ đu quay ở hội chợ, đang chơi trò điện tử của bố, Hoàng đang được mẹ ôm ấp vỗ về. Không có một dấu hiệu nào trong phòng cho thấy là có một đứa bé khác đang sống trong căn nhà này. Vậy mà Đông lại đang góc mặt ở đó, vừa thoáng chớp mắt nhưng mà chẳng ngủ được bao lâu. Mẹ kế của cậu tức là bà Lăng Báo vừa thức dậy đã cất lên âm thanh đầu tiên ở trong ngày bằng một giọng the thé. Dậy, dậy ngay đi. Đồng giật mình thức dậy, gì nó lại đập cửa? Dậy. Giọng của bà rít lên, đồng nghe tiếng chân của bà đi về phía căn nhà bếp, rồi tiếng chảo chiên được đặt lên bếp. Nó nằm ngửa nhớ lại giấc mơ đêm qua, thật là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ đó nó thấy một chiếc xe gắn máy biết bay. Nó có một cảm giác ngổ ngổ rằng hình như chiếc đây nó từng có giấc mơ đó. "Gì nó lại đứng ngoài cửa rồi nói? Mày dậy chưa hả?" Sắp rồi hả? Màu ra đây, tao cần mày trông chừng món thịt. Mày liệu hồn đó, nếu mà để nó cháy. Tao muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo vào sinh nhật của thằng nhóc Hoàng. Đông lầu nhào nhai lại lời của bà Lăng Béo. Dì của nó xu cửa vào. Mày nói cái gì hả? Đâu có, cháu đâu có nói gì đâu. Sinh nhật của thằng Hoàng làm sao cậu có thể quên. Cậu thông thả ra khỏi giường, bắt đầu kiếm mấy chiếc tất. Cậu tìm được một đôi ở dưới gầm giường. Sau khi phùi bụi và mạng nhện, cậu sò vào chân. Đồng thần quen với mấy con nhện lắm, bởi vì cái phòng xếp dưới cầu thang có rất nhiều nhện, và đó chính là buồn ngủ của cậu. Mặc quần áo xong, cậu đi qua hành lang xuống bếp, cái bàn đầy ấp quả sinh nhật của Hoàng. Có vẻ như nó đã có được cái máy tính đời mới mà nó đòi. Một chiếc TV, một chiếc xe đạp đua. Vì sao nó tự nhiên lại đòi mua một chiếc xe đạp đua? Thì quả là một điều bí mật đối với Đông. Bởi vì Hoàng mập ú và ghét thể thao hết chỗ nói, ngoài trừ môn thể thao đấm đá người khác, cái bao cát mà nó khoái nhất đó là đấm anh cùng bố khác mẹ của nó, nhưng ít khi nào nó tóm được cậu. Trong cậu chẳng có gì nhanh nhẹn lắm, nhưng khi bị thằng Hoàng xanh đuổi thì cậu tẩu thoát nhanh một cách lạ lùng. Có lẽ do sống trong căn phòng xếp tối tăm ở dưới gầm cầu thang, mà cậu hồi nào luôn giờ ốm nhom nhỏ thó hơn tuổi thật của mình. Đã vậy trông cậu còn ốm và nhỏ hơn thực tế nữa, vì cậu luôn phải mặc quần áo cũ của Hoàng. Mặc dù cậu lớn hơn nó 2 tuổi, nhưng nó thì lại lớn xác hơn cậu gấp 3. Đông có một khuôn mặt gầy, chân tay lèo khèo, tóc đen, mắt nâu biếc sáng long lanh. Cậu đeo một cặp kính cận quấn đầy băng keo vì đã bị gãy gầm suốt càng nhiều lần do thằng em khoái đấm vào giữa mũi của cậu. Cái duy nhất mà cậu hài lòng về người ngợm của mình, đó là cái sẹo ở giữa trán, nó có hình giống như lẩm một ngôi sao. Cậu mang vết sẹo đó từ lâu lắm. Cậu chỉ nhớ lần đầu tiên cậu hỏi dì Lăng béo là làm sao cậu có vết sẹo đó thì dì liền nói: "Trong vụ đụng xe làm cho mẹ của mày chết, không được hỏi nữa nghe không? Không được hỏi, đó là nguyên tắc thứ nhất để sống yên thân trong gia đình này." Chính xác là từ khi bố của cậu quyết định đi bước nữa Ông bố thiên vị của cậu tức là ông Việt, bước vào nhà bếp khi Thế Đông đang lật mấy miếng thịt muối. Ông nạt cậu một câu coi như là lời chào buổi sáng. Chải tóc mày khoảng một tuần một lần, ông lại ngước mắt khỏi tờ báo của mình đang đọc để quan sát rằng thằng con trai cả ngốc nghếch cần phải cắt tóc. Hẳn là số lần cắt tóc của bọn con trai cả lớp cộng lại cũng không nhiều bằng của Đông. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cho cái đầu của cậu khác đi mấy. Tóc của cậu cứ tỉnh bơ mọc lại như cũ, rậm rạp khắp đầu. Khi Đông Triên Tích chứng thì thằng Hoàng xuất hiện cùng mẹ ở cửa bếp, cậu quý tử trông giống y như mẹ nó, khuôn mặt to hồng hào, cổ cao không tới một ngón, mắt nhỏ màu đen mọng nước, tóc dài được chải mượt trên cái đầu lắm mỡ. Dì Lăng béo từng nói rằng thằng nhóc trông giống như bột tiên thần bé bỏm. Còn Đông thì thường bảo nó trông giống như một con heo ở trong chuồng. Và kết quả của mỗi lần lỡ mồm nói ra câu đó thì chẳng còn phải ngạc nhiên nữa. Đông đặt đĩa trứng và thịt muối lên bàn, cái bàn hầu như chẳng còn chỗ trống nào nữa vì chất quà sinh nhật của Hoàng. Nó đang đếm các món quà mặt của nó xịu xuống, rồi nó nhìn ba má nó phụng phiểu. Còn bà 16 thôi à, ít hơn năm ngoái hai món quà. Cường ơi, con đếm sót quà của cô Bảo rồi kìa kia nó nằm dưới gói quà to của bố mẹ đó. Thằng Hoàng đỏ mặt giận dỗi, "Ờ thì cũng chỉ có 37 thôi." Từng chứng kiến nhiều lần cái nhõng nhẽo của thằng con cưng, đông vội vàng ăn bữa sáng của mình càng nhanh càng tốt để phòng trường hợp nó hất tung cái bàn lên. Dễ Lăng béo hiển nhiên là cảm nhận được nguy cơ đó bởi vì dì vội nói, "Bố mẹ sẽ mua cho con thêm hai món quà nữa khi con đi chơi bữa nay, đừng không bé con, hai món quà nữa nha." Thằng Hoàng suy nghĩ một lát, trong nó suy nghĩ thật vất vả, cuối cùng nó cũng chậm dãi nói. Vậy là con sẽ có ba mươi, ba mươi, ba mươi chín bé yêu của mẹ. Đồng nổi ra gà, thằng nhóc cũng thừa mười tuổi rồi. Vậy mà suốt ngày bố mẹ gọi nó với cái giọng điệu nghe thật kinh dị. Hoàng nặng nề ngồi xuống và chụp lấy món quà gần nhất. Ờ, được đó. Ông viện chặt lưỡi, đưa tay xoa đầu của con trai thứ con nhỏ mới biết tính kỹ ghê, thật xứng đáng là con của bố cậu Hoàng ạ. Đông ghét bố vô cùng, ghét từ lúc biết thằng Hoàng chính là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa bố và dì Lăng Béo. Điều đó làm cho mẹ của cậu uất ức đến phát điên, và cậu được nghe kể lại là mẹ đã lái xe quá tốc độ rồi lao thẳng xuống vực. Lúc đó điện thoại reo, dì Lăng Béo đi nghe điện thoại, Đông và bố ngồi nhìn thằng Hoàng mở quà. Xe đạp đua, máy quay phim máy bay điều khiển từ xa, 16 trò chơi điện tử mới và một đầu máy video. Nó đang lột giấy bao khỏi một cái đồng hồ đeo tay bằng vàng thì mẹ của nó trở lại bàn ăn với mặt giận dữ và lo lắng. Suýt quá ai ngã bà Yên bị gãy rò mà không có nhận giữ trẻ. Di hất đầu về phía của Đông, miệng cô hoang há hốc kinh hoàng, nhưng tim của Đông nhảy cẫng lên. Hàng năm vào dịp sinh nhật của thằng con trai tên Bố mẹ nó dắt nó và bạn của nó đi chơi cả ngày. Nào là tới khu vui chơi giải trí mạo hiểm vào tiệm cây FC ăn gà và hamburger hay đi xem phim ở giảm. Và dịp đó hàng năm đông bị gửi ở nhà bà Yên. Bà cụ điên sống cách đó khoảng 2 giải phố. Cậu ghét lắm vì ở nhà bà toàn là mùi bắp cải và bà Yên cứ bắt cậu xem hình mấy con mèo của bà nuôi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Dì Lăng vừa nói vừa nhìn Đông rồi tức tối như thế nó âm mưu bài đặt vụ này. Đông biết là mình nên tội nghiệp cho bà Yên bị gãy chân. Nhưng khi nghĩ đến chuyện khỏi về gặp lại mấy con mèo của bà cho đến tận năm sau thì cậu không dễ gì kìm nén được niềm vui phấn khởi. Ông Việt liền đề nghị. Chúng ta có thể gọi điện nhà cô Phi. Anh đừng có điên, cô ấy chua ghét thằng bé. Dì gắt lên mặc dù Đông vẫn ngồi trước mặt của họ. Nhưng gia đình này cứ nói về cậu như cậu không hề hiện diện, hoặc như thế cậu là một thứ gì đó không thể hiểu được họ, như là ốc sen chẳng hạn. Thế còn cô bạn của em, cô cô cô yến oanh gì đó? Đi nghỉ mát ở Malai rồi. Dì lăng chán nạn, đồng nhàn nhóm một chút thì vọng. Hãy bố và dì cứ để mặc con ở nhà. Như vậy nó có thể xem chương trình truyền hình nó thích để thay đổi khẩu vị và biết đâu nó có thể tranh thủ chơi game trên máy tính của thằng Hoàng. Nhưng Dĩ Lăng béo trợn tròn mắt nhìn nó như thể gì vừa nuốt phải một trái chanh và mắc nghẹn. Để cho cái nhà này bị mày phá tan tành nữa hả? Còn không làm nổ cái nhà đâu. Đông nói nhưng chẳng ai thèm nghe, ông Viện chậm rãi nói, hay là cứ dắt nó đi sở thú với mình, nhưng mà để cho nó ngồi trong xe. Dĩ Lăng liền phản đối ngay. Cái xe mới toanh ai dám cho nó ngồi một mình ở đó? Thằng Hoàng lắc đầu khóc lớn, thật ra thì nó giả bộ khóc thôi, nhưng nó biết rằng nếu nó nhăn mặt méo mó thì mẹ của nó sẽ cho nó bất cứ thứ gì mà nó muốn. Bà vòng tay ôm nó vỗ về, "Đừng khóc, hoàng cục cưng của mẹ, mẹ không thể để cho nó làm hỏng ngày vui của con." Thằng Hoàng giả đò thổn thức và gào lên, "Con con không cho nó đi chung." Co khoảng trống giữa hai cánh tay của mẹ, nó nhe răng cười nhạo người anh. Bỗng lúc đó thì trung cửa reo dì lăng đi đến nói: "Trời ơi khách khứa đến rồi đấy." Chỉ một lát thì thằng bản thân nhất của Hoàng là Phúc bước vào cùng với mẹ của nó. Phúc là một thằng nhỏ khằng khiu với một khuôn mặt như chuột. Nó thường là đứa giữ chặt tay của Đông cho thằng Hoàng đấm đá. Hoàng ngừng trò khóc giả đó ngay, nửa giờ sau Đông không thể tin được vận may lại đến với mình như thế. Cậu đang ngồi trên xe hơi chung với gia đình trên đường đến xã thú lần đầu tiên trong cuộc đời. Dì và bố đã không thể nghĩ ra cách nào khác để giải quyết cậu. Nhưng trước khi đi, dì Lăng béo kéo nó ra, cố sát cái mặt đỏ tím to tướng của bà vào mặt của nó mà dặn dò. "Ta báo cho mày biết trước, mày mà giờ bất cứ cái trò quỷ quái nào, bất cứ trò gì, mày cũng sẽ bị nhốt trong phòng xiết gầm cầu thang từ đây cho đến nọ en, mày nhớ chưa?" Đông liền nói, "Cò sẽ không làm điều gì cả, thật mà." Nhưng dì Lăng cũng không tin. Từ hồi nào đến giờ chưa từng có ai tin đồng cả, đó là bởi vì luôn luôn có những chuyện lạ lùng xảy ra quanh cậu và hoàn toàn vô ích để làm cho bà tin rằng những chuyện này không phải do cậu bày ra. Thí dụ có một lần dì lăng béo lấy cái kéo nhà bếp cắt chùi mớ tóc trên đầu của cậu, khiến cho cái đầu của cậu gần như trọc lóc. Dì chỉ để lại chưa có một trò mặt trên trán. Theo dì nói là để nó che cái xẻo kinh khủng kia đi chẳng là gì cáu tiết khi thấy Đông đi tiệm hớt tóc về mà đầu tóc thì cứ bờm sớm như không hề được cắt tỉa. Hôm đó thằng Hoàn được một bữa cười đến nứt cột, còn Đông thì thao thức suốt cả đêm, đau khổ tưởng tượng đến ngày hôm sau phải vào trường. Ở trường với mối quần áo rộng thùng thình của thằng em trai mà cậu phải mặc và chiếc kính dán đầy băng keo, cậu vốn là một học trò tiêu khiển của những đứa khác. Vậy mà sáng hôm sau thức dậy, cậu tóc tóc của mình vẫn y như trước như chưa hề bị cắt xén. Vì tội này Đông Đáp bị nhốt vào gầm cầu thang suốt một tuần, mặc dù cậu đã cố gắng phân bua rằng cậu không thể giải thích được làm sao mà tóc của cậu lại mọc nhanh đến như thế. Sơ một lần khác dì Lăng bắt cậu mặc chiếc áo len của thằng Hoàng đã bỏ đi, cái áo đó màu nâu với những túm len cam màu vàng trông hết sức khủng khiếp. Đông không thích một chút nào, nhưng dì cứ trồng áo vào đầu của cậu. Dì càng ra sức co kéo thì chiếc áo lại càng nhỏ lại Cuối cùng thì chiếc áo cũng vừa đủ lớn để mặc cho con dối tay Và dĩ nhiên là không vừa với đông Dì lăng thì cho là tại giặt mà cái áo nó bị co rút Nhờ vậy lần đó đông không bị phạt Nhưng đổi lại cậu bị rắc rối to Khi một lần người hàng xóm thấy cậu đang ngồi trong góc trên mái nhà bếp của trường Hôm đó băng nhóm của thằng Hoàng đang rượt bắt đông như mọi khi Lúc cậu chạy hít nồi vừa cầm chắc rơi vào tay của Lũ Kỳ, thì cậu ngạc nhiên thấy thất một cái, mình đang ở trên mái nhà. Bọn Kỳ thì cũng kinh ngạc hết sức. Cơn bố của cậu vừa dì lăng thì nhận được một bức thư đầy giận dữ của cô hiệu trưởng, vì đông đúc trèo lên nóc nhà để ngồi chơi. Cậu cố gắng giải thích với bố của mình bằng cách gào thật lớn qua lỗ khóa của cái phòng xếp dưới gầm cầu thang, rằng lúc đó cậu chỉ định nhảy qua cái thùng rác lớn ở chiếc cửa của nhà bếp. Cậu đoán là trong khi thực hiện cú nhảy lưu lượng đó, gió đã thổi cậu lên trên nóc nhà. Nhưng hôm nay thì đừng có chuyện quái quỷ gì xảy ra. Hôm nay đáng được giữ gìn, dù phải đi với thằng Hoàng và thằng Phúc, vì đừng đến một nơi khác không phải là trường học, không phải là gầm cầu thang hay là phòng khách toàn mùi bắp cải của bà Yên. Vừa lái xe, ông Việt vừa phàn nàn với vợ. Ông thích phàn nàn vì mọi thứ, mấy người ở sở làm. Đông, người đi tường, Đông và ngân hàng, và Đông chính là một trong đề tài mà ông ưa nói tới nhất. Còn sáng nay đề tài của ông là về xe gắn máy. Gào dứ như là đồ điên với cái đồ mất dạy. Ông nói khi đi một chiếc xe gắn máy vượt qua mặt của họ, Đông chợt nhớ ra giấc mơ của mình thì buột miệng nói, còn có mơ thấy một chiếc xe gắn máy nó bay được. Bố của cậu suýt nữa tông vào chiếc xe chạy phía trước. Ông xoay ngoắt mình trên ghế để quát vào mặt của cậu. Bộ mặt của ông lúc đó trông giống như là một cục cải đỏ không đổ có dâu. "Xe gắn máy không bay." Thằng Hoàng và thằng Phúc bấm nhau cười, Đông Thanh Minh, con biết là nó không bay chỉ là mơ thôi mà. "Nhưng giá cậu đừng nói thì hơn. Ở trong gia đình chỉ trên danh nghĩa này, mỗi khi cậu đặt câu hỏi thì người ta đã thấy ghét, nhưng không ghét bằng khi mà cậu nói về những việc bình thường." Cho dù cậu nói đó là chuyện chiêm bao hay là phim hoạt hình đi chăng nữa Có vẻ như họ lo đông bị nhiễm những ý tưởng kỳ quái nguy hiểm Hôm đó là một ngày thứ bảy nắng đẹp và sợ thú đầy nhóc những gia đình dắt con cái đi chơi Dì Lăng mua cho Hoàng và Phúc mỗi đứa một cây kem sô-cô-la thật to ở ngoài cầm Và bởi vì trước khi dì kịp vội vàng kéo đông đi chỗ khác Thì cô bán hàng đã tươi cười hỏi cậu rằng Cậu bé muốn ăn kem gì? Bà Tấm mít đánh mua cho cậu một cây kem chanh rẻ tiền, cũng không đến nỗi tệ. Đông vừa nghĩ vừa mút cây kem của mình khi cả bọn đứng xem như một con đười ươi đang gãi đầu. Cậu thấy con đười ươi đó giống thằng Hoàng lắm, dù không có nhiều lông. Thế lúc cháu đợi đến giờ đã qua 12 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có được một buổi sáng đẹp như vậy. Cậu đi cẩn thận cách mọi người một khoảng để cho ngay thằng nhóc không kiếm chuyện đánh cậu cho đỡ ngứa chân ngứa tay kẻ đã chán mấy con thú ở trong chuồng. Khi họ ngồi ăn trong một nhà hàng ở gần sở thú, gió mát thổi ven hồ khiến cho đông thiêu thiêu ngủ. Hai người giám hộ đi thanh toán tiền và chỉ chăm chú gọi hai thằng nhóc khoảng vào bản thân của nó, chẳng may may đói hoài gì đến đông. Này, dậy đi. Thằng Phúc lên người của đông nhưng hoảng ngăn lại, kệ nó, để nó ở đây cho nó biết thân. Thế là hai thằng nhóc rắp nhau đi và cười nắc nẻ đón chờ xem chuyện vui. Mấy con thú bây giờ chẳng còn khiến cho chúng háo hức bằng những chuyện sắp tới sẽ xảy ra nữa. Đông ngà đầu ngả đầu súng bản tóc dính vào đĩa tương cà đỏ chết, tác phẩm của thằng Hoàng trước khi đi. Cậu thấy mình đang đứng trước một con phố dài sêu hun hút, trong bóng đêm không nhìn thấy điểm phía trước, xung quanh không một bóng người. "Bố ơi, dì Lăng?" Chẳng có ai đáp lại, nhưng từ xa vọng đến âm thanh cộp cộp như ai đó đang nện giày cao gót xuống lòng đường mỗi lúc một gần và kia cậu có thể nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, đeo giày cao gót màu đen bóng và trên tay cầm một cuộn len đỏ chất như là máu máu. Cô là ai? Khôn mặt Jim lấp trong bóng tối nhưng mà đông có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ nhả. Đông, con trai của mẹ. Cậu tiến đến lại gần, "Là mẹ sao?" Người phụ nữ liền nhẹ gật đầu. Mẹ con mình sắp được gặp lại nhau, còn cố chịu đựng thêm một chút nữa trầm không gian nồng nặc mùi thơm đặc trưng của len sợi. Nó len lỏi vào trong óc của cậu đầy mê hoặc. Đông cố gắng ngoái cổ lên để nhìn cho thật kỹ khuôn mặt của mẹ, nhưng người phụ nữ cứ lùi lại dần, lùi lại dần và biến mất trong màn đêm. "Đi chơi cũng không yên với mày, mày đã làm hỏng hết cả ngày sinh nhật của em đấy." Dì Lăng xách tay của Đông ra khỏi phòng bảo vệ của sở thú, cậu la oai oái vì đau. Sao mày lại có thể ngu ngốc đến cái mức ngủ quên là đó chứ? Vờ gạo âm lên với người ta là bọn ta đã bỏ lại may, để cho người ta nhìn rồi chỉ trỏ chúng ta là độc ác. Đông Như Dự Kiến, Thằng Hoàng và Phúc đứng ở một bên đập tay vào nhau kỳ ngật ngẽo. Ông Viễn cũng bực bội không kém, đợi cho đến khi thằng Phúc đã an toàn rời khỏi nhà, ông mới quay lưng sang đông. Ông giận đến nỗi không thốt nên lời, chỉ hồn hề nói được mấy tiếng. Tới gần cầu thang, ở đó nhìn anh Dì ông ngã vật xuống chiếc ghế bành, dì lăng béo vội lật đật chạy đi rót cho ông một ly rượu vang lớn. Đông nằm dài trong phòng sếp rít gầm cầu thang thật lâu sau đó, tầm mắt ao mình có một chiếc đồng hồ. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ mà cũng không chắc là gia đình đã ngủ chưa. Họ mà chưa ngủ thì cậu không dám liều mạng vào trong bếp để kiếm cái gì ăn. Cậu đã sống ở trong căn nhà phân biệt đối xử này 12 năm. 12 năm khốn khổ từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, vợ mẹ cậu chết vì một tai nạn. Cậu không nhớ mình ở trong chiếc xe bị nạn khiến mẹ cậu qua đời. Đôi khi vào những lúc bị phạt nhốt trong gầm cầu thang nhiều giờ liền, đồng vắt óc để nhớ lại và loáng thoáng thấy một hình ảnh lạ, một màn chớp xanh lẻ lóe mắt và một cơn đau buốt ngay ở giữa trán. Cậu đoán là do vụ đụng xe gây ra, nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi Làn chiếc xanh đó xuất phát từ đâu? Tớ cũng không thể nhớ gì về mẹ của mình cả. Bố và dì Lăng không bao giờ nói cho cậu biết chút gì về mẹ. Câu thì dĩ nhiên là bị cấm hỏi. Trong căn nhà này không có tấm hình nào của mẹ, chỉ biết là hồi còn sống mẹ rất thích đan khăn len. Bà thường ngồi nhiều giờ để lặp đi lặp lại một động tác, qua đan thoát mũi vắt rồi lại mũi móc nhanh như là chớp không hề nhàm chán. Hồi lúc còn nhỏ, cậu từng mơ đi mơ lại giấc mơ của một người bà con nào khác đến nhận đem cậu đi khỏi căn nhà này. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra, vì bố của cậu là một người giám hộ hợp pháp của cậu và trừ khi cậu đủ tuổi, cậu sẽ chẳng thể ra khỏi cái nhà này. Do vậy đôi khi cậu cũng nghĩ rằng hình như là có một người lạ mặt ở ngoài đường biết mình, một ông già nhỏ thó được cái nón chóp màu tím có lần chào cậu khi cậu đi theo dì Lăng và thằng em trai chạy đánh đi mua sắm. Dì ta giận dữ hỏi cậu có quen ông già không, rồi hấp tấp kéo bọn trẻ ra khỏi tiệm mà không kịp mua sắm gì cả. Lại có một bà già trông rất hoang dại mà quần áo toàn màu xanh lá cây, vui vẻ vẫy chào cậu trên xe buýt. Rồi có một ông hói đầu mặc áo khoác tím dài đến bắt tay của cậu trên phố và ngảy nọ, xong bước đi không nói một lời. Điều kỳ lạ nhất ở tất cả những người này là khi đông muốn nhìn kỹ họ thì họ dường như tan biến đi trong chớp mắt. Ở trường cậu không có bạn bè, mọi người đều biết rằng băng nhóm của Hoàng rất ghét cái thằng đông, bần đồ kính lượm tha lượm thụm và đeo cặp kính gãy gọm. Họ không muốn làm mích lòng những đứa nhóc côn đồ vì sợ bị chấn lộ tiền ăn quà vặt và biết đâu mình lại trở thành đối tượng bất nạt tiếp theo của chúng nó sau đông. Anh về Si Lăng hét lớn lên ở chung nhà vệ sinh. Bố của cậu đang nằm xem tivi thì hốt hoảng bật dậy. Có chuyện gì thế? Si Lăng béo cầm chiếc que chạy ra ngoài, hô hô trên không trung. Em có bầu nữa rồi, em có bầu rồi. Ông Việt nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai, sung sướng ôm Ly vào, xoay ba trên không mấy vòng, rồi vì cơ thể béo ú và nặng nề khiến cái lưng của ông sắp gãy đến nơi. Chúng ta phải mau sắm đồ cho em bé. Dĩ Lăng béo liền gieo lên. Đông Nam mà trong phòng sếp thầm hà hề về đứa bé này có thể khiến cho thằng hoàng bị cướp mất vị trí độc tôn và nó sẽ chẳng còn hống hách khát ẩm lên và hất tung bàn ghế như nó vẫn còn hay làm. 8 tháng sau thì Dĩ Lăng sinh ra một công chúa nhỏ. Đông đã nói đúng, thằng hoàng không còn là bảo bối duy nhất trong nhà mà là em gái của nó. Nó tha hồ giã đờ khóc lóc nhưng cũng chẳng có ai rỗ rảnh. Bố mẹ nó cười nói bên chiếc nôi nhỏ xinh, tha thiết chuyện trò với đứa bé và bắt thằng anh im miệng kêu làm cho em bé khóc. Từ ngày có đứa nhỏ cả nhà trở nên bận rộn hơn hẳn, đông thường xuyên ngồi dật tã, thằng Hoàng bày la liệt những món đồ chơi của nó ra đất, bực bội đập phá, trong khi bố mẹ thì vừa dỗ con bé nín khóc, vừa chuẩn bị bữa ăn hay là thay vội vàng bỉm tã. Chúng ta phải thuê người giúp việc thôi. Ông Việt nhăn chán nói em cũng nghĩ vậy, thằng nhóc kia nó trả làm được bao nhiêu việc cả. Gia lăng bắt đông chạy bộ một đoạn đường dài ba cây số để mua bỉm sơ sinh ở một cửa hàng đồ trẻ em, vì chỉ ở đó đang có dịp giảm giá 10%. Còn cửa hàng ngay bên cạnh nhà chỉ có chiết khấu 5% nếu có thẻ tích điểm. Dạo gần đây đông thường xuyên mua thi mẹ không trông rõ mặt, chỉ là nhìn thấy bóng lưng của mẹ ở phía sau. Mẹ cậu luôn gọi khoảng thời gian giữa chạng vạng và đêm tối. Là khoảnh khắc xanh lam Trong mơ bà nói ánh sáng đó là mạnh nhất và không bình thường nhất Và đó là thời gian tốt nhất để trở lại Đông chưa thực sự hiểu mẹ muốn nói gì Nhưng bây giờ khi đi giữa đường phố trong ánh đèn chiều trọn vạng Cậu đã là mở hiểu ra Khoảnh khắc xanh lam tại thành phố không thực sự xanh Sắc xanh bị xóa mở bởi ánh đèn đường và các biển hiệu đèn mê ông Ở đây ánh sáng màu tím chuẩn phủ lên những công trình bằng đá trong thành phố và những ngọn đèn hoa kỳ tỏa những quầng sáng trắng quá rực rỡ đến nỗi khiến cho đông nghĩ rằng mình cảm nhận được hơi ấm khi đi qua. Cậu ước gì mẹ có mặt ở đây, nắm chặt lấy tay của cậu. Mẹ sẽ chỉ cho cậu những nơi bà quen thuộc, những địa điểm ẩn im trong ký ức của bà. Nhưng cậu chẳng dám dừng lại lâu việc kêu gì về nhà cũng sẽ phải nghe những lời cằn nhằn khó chịu từ phía dì và cả bố của mình nữa, nếu ông tan giờ làm sớm. Đông về đến nhà lúc trời đã tối hẳn và mọi người hình như đã ăn uống bữa tối mà không chờ đợi cậu. Điều đó chẳng khiến cho cậu ngạc nhiên, ngoại trừ việc thấy có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác ở trong nhà, không phải là bà Yên, không phải mẹ Thăng Phúc, một người hoàn toàn xa lạ. Thay Bồ Đồ đó ra, Nghe phụ nữ đó cười nhạt và gặp cô trong nhà bếp, đừng nghĩ đến việc bỏ bữa. Sau đó cô lại nói tiếp, cô không muốn nửa đêm cả nhà tỉnh dậy chỉ vì nghe tiếng động phát ra từ chiếc tủ lạnh hay tiếng ai đó xé mì gói đâu. Nốt Khan đồng tròn mắt nhìn, Nghe phụ nữ đứng dậy và rời đi không nói thêm một lời. Gấu nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ ướt mồ hôi và mặc quần áo cũ của Hoàng được treo trên cột giường. Giờ đã khô vào Quần áo hơi khó giữ một chút, vì nó rộng thùng thình mà dì Lăng nhất quyết không chịu mua cho cậu chiếc thắt lưng, vì nghĩ rằng giặt mấy lần nó sẽ co lại. Lắc mái tóc rối bù dần đằng sau, cậu mở cửa phòng sép và bước ra ngoài. Trước khi người phụ nữ này đến, đồng nhớ cái hành lang kéo dài tới vô tận và chiếc đồng hồ quả lắc để đứng trên sàn kêu tích tắc từng tiếng của một trái tim đập gần chết. Giấc cậu thế mình đang ở trong một căn phòng khách nhỏ nhắn và ấm cúng, với đồ nội thất bằng gỗ đơn giản, đi kèm với tấm thảm sờn cũ ở trên sàn nhà. Không bị choáng ngợp bởi đống đồ chơi vứt nhăng vức buổi của thằng Hoàng hay là quần áo tất nón vừa bỏn trên ghế sofa. Diện tích nhỏ cùng với sắc màu sáng gợi cho cậu ít nhiều tiếp phòng khách cùng một gia đình tràn ngập yêu thương. Cậu im lặng bước vào trong bếp Nơi lò cháy trên lò và căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp. Người phụ nữ đang ngồi ở trước bàn, cơ choàng khăn quấn vai, nó làm nổi lên những sợi tóc bạc. Cô là bạn của dì Lăng sao? Phần phần mãi cuối cùng Đông Cúng mở miệng hỏi. Cô là người giúp việc mới, từ hôm nay trở đi cô sẽ bắt đầu quản lý nề nếp sinh hoạt của mọi người trong gia đình. Người giúp việc đặt trước mặt của cậu một đĩa bánh mì nướng quyết bơ thơm lừng, nháy mắt với cậu. Ăn nhanh đi, trước khi họ gọi trách cô vì đã quá lãng phí. Không phải chỉ mối sự ưu ái về bữa tối này mà đông thực sự cảm thấy có tình cảm với cô giúp việc này. Chẳng hiểu sao chỉ qua mấy lời đối thoại nho nhỏ mà cậu tưởng như mình đã biết cô từ lâu. Trong đôi mắt biết ấy khiến cho cậu đột nhiên hình dung ra mẹ mình trong giấc mơ mỗi khi đêm về. Lúc nửa đêm toàn thành phố đập mất điện, bố dì lăng béo và thằng Hoàng ngủ rất say. Đồng có thể nghe rõ ràng tiếng ngáy như sấm của ba người vang lên ở trên tầng. Bỗng nhiên đứa bé nhỏ nằm trong nôi trong phòng riêng nó khóc toáng gần lên, một hồi lâu vẫn chưa có ai tỉnh dậy để dỗ dành nó. Đồng đã nhìn thấy nó mấy lần qua khe cửa nhỏ, khác với bố và mẹ, nó thực sự trông rất đáng yêu. Tại sao mình không nhân cơ hội này để ngắm nhìn em gái một chút? Cậu nghĩ và rồi khoác áo rời khỏi phòng. Đông vừa vui vừa hồi hộp vì đây lần đầu tiên cậu đặt chân lên tầng lầu. Có rất nhiều căn phòng và cũng là điều dễ hiểu khi cậu đi nhầm vào một căn phòng chuyên dùng để chứa đồ. Căn phòng giống như là đã bị bỏ hoang từ lâu, lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường và có cả một chiếc thùng rác úp ngược xuống. Căn phòng giống như là huyễn động tối tăm, lâu lâu lại phát ra tiếng cọt kẹt của nền gỗ khi cậu bước chân Vẽ lớp màn cửa sổ bằng vài lụa trung đông màu đỏ thấm đá bạc màu. Xuyết tí nữa thì nghẹt thở vì mùi bụi bám lâu ngày. Cậu dừng lại tự nhủ, không hiểu những đường viện nhỏ trên tường mà mình nhìn thấy. Có thực sự là những đường nứt cực mạnh bên trong lớp vữa tường hay không? Cậu lại cuối người đến gần hơn và nhú mẩy. Ước gì cậu có thể mang theo cặp kính. Một đường kè màu xám nhạt kéo dài từ đỉnh của đường viện trên tường lên đến trên tường. Dài cỡ 1m60 phân Đồng không ngừng hít hơi thật sâu Còn cái hơi lạnh đột ngột Cứ phá sau gáy của cậu Khiến cho cậu run dày Kéo chặt chiếc áo khoác vào người Giờ vào bức tường đối diện đông Là một vật trông không có vẻ gì Là đồ đặc của căn phòng này Trong nó như là một thứ đồ Được ai đó đẩy vào Chỉ để chống đường đi Đó là một tấm gương lớn Cao đụng trần nhà Không bằng vàng chạm khắc Đặt trên hai cái chân có vút Đông bảo giản đi tới gần tấm gương, định ngó mình một cái, nhưng chẳng thấy gì cả vì bóng tối bao trùm. Dĩ nhiên cậu bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương và lập tức giơ tay bụm miệng để không buột khỏi tiếng kêu hoảng hốt. Cậu xoay mình nhìn quanh, tim đập loạn xạ hơn khi rón rén bước lên lầu, mặc dù cậu không bao giờ được phép. Bởi vì cậu không chỉ nhìn thấy chính nó ở trong gương mà còn thấy cả một đám người đứng đằng sau mình nữa. Nhưng nhìn lại thì căn phòng hoàn toàn trống vắng, đông thờ hỗn hển, chậm chậm quay lại nhìn vào tấm gương. Kỳ lạ cái cảnh mà cậu trong gương trắng bệch và trông khiếp đảm hết chỗ nói, bên cạnh đó là bóng hình của một vài người nữa. Cậu ngoái ra đằng sau lưng của mình, không có ai hay là họ có phép tàng hình. Chẻ lẽ cậu đang ở trong một căn phòng để ấp những người tàng hình hay sao? Và tấm gương này đã chơi khăm họ bằng cách phản chiếu hết dù tàng hình hay không tàng hình. Cậu lại nhìn vào gương một lần nữa, một người phụ nữ đứng ngay lưng đang mỉm cười vẫy tay với tay phía cậu. Đồng giơ tay ra đằng sau cô vào không khí, nếu bà ta ở đó thì ắt là cậu phải chạm được bà. Ở trong gương bà đứng sát cạnh cậu cứ mà, nhưng cậu chỉ quả tới không khí. Người đàn bà ấy và những người khác chỉ hiện hữu trong tấm gương mà thôi. Bà là một người phụ nữ đẹp, mái tóc của bà màu hung đậm và đôi mắt của bà sao mà giống mắt mình quá. Đông Thầm nghĩ vừa nhích tới gần tấm gương thêm một chút, trong bích long lanh khuôn mặt cũng y chang, nhưng cậu chợt nhận ra là bà đang khóc, môi của bà đang mỉm cười nhưng mắt của bà lại khóc. Giờ thì cậu đã đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi của mình gần chạm mặt gương, cậu liền thì thầm: "Là mẹ sao?" Họ chỉ nhìn cậu và mỉm cười, và cậu từ từ nhìn lên gương mặt của những người khác ở trong gương bất gặp những cặp mắt trông biếc không khác gì mắt của cậu. Có người lại có mũi giống y như mũi của cậu, thậm chí đông còn thấy hai đầu gối của một cụ già cũng lẻo khéo y như đầu gối của mình. Cậu đang nhìn thấy gia đình cùng ngoại mình lần đầu tiên ở trong đời. Đại gia đình đang vẫy tay mỉm cười với cậu, trong khi cậu nhìn lại họ bằng một cách khát khao. Hai tay của cậu áp sát mặt kính như thể hy vọng nếu tấm kính rơi ra Cậu sẽ lọt được vào bên trong, để ngã vào trong vòng tay của những người ruột thịt. Trong lòng của cậu một cơn đau mãnh liệt quặn lên, nửa vui mừng vừa buồn kinh khủng. Đồng đã đứng đó từ bao giờ cậu không biết nữa, những hình ảnh trong gương không mở đi và cậu cứ đứng nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi có tiếng khóc từ xa xa vọng lại, mang cậu trở lại với thực tế. Cậu không thể đứng ở đây, phải đới dỗ công chúa nhỏ mà thôi đành rứt mắt rời khỏi chiếc gương cổ mẹ, cậu thì thầm, "Con sẽ quay lại." Rồi cậu vội vàng rời khỏi căn phòng. Con bé khóc nức lên và cái miệng nhỏ xinh của nó đang run lên vì lạnh. Đồng với chiếc khăn nhỏ treo ở thành nôi, kéo kín lên trên người của con bé. Nó tròn xoe mắt nhìn cậu cười híp mắt. Cậu thấy tim của mình ấm áp vô cùng. Anh vừa nhìn thấy gia đình của mình đấy. Cậu liền sung sướng hồi tưởng Mẹ ông ngoại bà ngoại vẫn luôn ở bên cạnh anh. Đứa trẻ yên lặng không cử quậy, cứ như thể nó đang chăm chú nghe cậu dãi bày tâm sự. Đột nhiên một cái bạt tai như là trời giáng nhằm thẳng má của cậu mà táp xuống, khiến cho cậu ngã nhoài. "Ta đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, mày không được phép bán mạng lại gần con bé cơ mà. Mày đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, mày còn tính bày trò hại con nhóc nữa sao?" "Đó là gì lăng?" Đông chẳng hề nghe thấy bất cứ một tiếng bước chân nào. Thế mà gì lại đột ngột xuất hiện ở đây? Cậu liền bối rối ôm rưới mặt. Cháu nghe thấy... Mày cút khỏi đây đi. Cậu ta đánh cho mày gãy chân bây giờ. Bà ta liền gắt lên mắt sáng quắc như là mụ phụ thủy. Đồng lồm cùng bỏ dậy chạy ra ngoài. Trước khi đi còn ngoái lại nhìn phòng chứa đổ thêm một lần nữa. Thằng Hoàng lướt mắt ra ngoài cửa sổ. Một làn rưng mỏng còn răng ngang bầu trời đang ứng ánh vàng. Bây giờ thức giấc rồi nó không hiểu làm sao... Mình có thể ngủ được trong sự hỗn náo chí trà chí chóe của lũ chim chóc ngoài kia. Im mồm đi. Nó hét lên bực bội và chùm chân kín đầu, nhưng một tiếng động khác đắt thành công thu hút sự chú ý của nó. Tiếng ré ré phát ra từ dưới phòng khách, có thứ gì đó đang chuyển động. Thằng Hoàng chậm chậm bước xuống cầu thang, cái thân hình to béo ục ịch của nó mấy lần đã khiến cho nó ngã quay chẳng thể nào đứng dậy. Đông, mày nghịch đồ chơi của tao sao? Nó liền quát lên nhưng mà cửa sếp cầu thang vẫn đóng chặt, chứng tỏ người anh cùng cha khác mẹ này vẫn còn đang ngủ say. Âm thanh rè rè khó chịu kia tiếp tục vang lên. Thằng Hoàng bèn quen quẹt đôi dép lê tiến vào phòng khách, đứng nhìn ở mép tường. Nó liền chợt mắt há hốc khi thấy máy hút bụi đang di chuyển khắp nhà mà không hề có ai chạm đến. Bình thường nó phải nằm bẹp ở dưới sàn vì không có tay người nâng lên, nhưng bây giờ thì nó đang đứng thẳng và cứ thế di chuyển. Hoàng hơi hoảng nhưng nó vẫn quyết định tiến lại gần rút phích điện ra. Tính dè dè mất hẳn, nhưng cái hút bụi vẫn không đổ xuống. Bất thình lình nó quặn thân lao thẳng vào thằng Hoàng, với một lực rất mạnh đẩy nó ngã nhào vào tường. Thằng Hoàng liền hét lên để khiếp đảm. Trên tay của nó cứ khu khoắng loạn xạ trong phòng khách và một đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào nó tức giận và không phải là bố mẹ. "Cháu cần giảm cân đi và đừng có bắt nạt bạn bè nữa." cứ giúp việc cúi người qua máy hút bụi ra khỏi người của nó, thằng Hoàng sợ hãi nhảy ra ngoài, cảm thấy máu rút hết khỏi gương mặt. Nó nhìn người phụ nữ có cảm giác như mình đang tiến tới một mép núi, có sợ bị rơi xuống khoảng hư không. Cơn chóng mặt bốc nghẹt đến dạ dày của nó. Có chuyện gì thế con trai? Ông Viễn hớt hải chạy xuống tay cầm bàn chải và bột kem đánh răng còn chảy ở trên miệng. "Bố ơi, cái cái máy hút bụi nó bị ma ám rồi, vừa nãy nó sốc con ngã." cứ giúp việc nhún vai gì nói. Cho xem phim nhiều quá rồi, làm gì có máy hút bụi nào sum mình ngã được chứ." Ông Việt cũng đồng tình nói, đống đấy để cô bị chuyện, mà còn rất nhiều việc phải làm, bố cái dạo này có chơi điện tử suốt cả ngày, bố sẽ tích thu máy. Nói rồi ông nhét lại cái bàn chải vào trong miệng rồi quay bước lên lầu. Tiếng cô dì lăng xa xa ở dưới gầm cầu thang, cho phòng sếp nhỏ như là cái mắt mũi của thằng Đông. Ta báo cáo cho máy biết, ta sẽ gọi người lắp máy quay trong phòng của đứa nhỏ. Ta có thể theo dõi xem ai vào phòng nó bất cứ khi nào. Mày cứ liệu hồn đó, kể cả khi mà tao vắng nhà, tao mà thấy mày cả gan làm cái chuyện ngu ngốc, ta sẽ không tha cho mày đâu. Nghe rõ chưa? Sợi chừng đời chết đông trả lời, bà ta hậm hực xách cái làn đi ra ngoài trả. Cảnh vật dường như là trôi tuột hết màu sắc, dòng sông nhốm màu thép bạc trắng, bầu trời xám phứt xanh, đường chân trời chỉ là một đường kẻ trôi tiết xa ánh đèn nhấp nháy sáng rực theo từng nhịp cầu và không khí nặng mùi sương lạnh, giờ vài vài tháng nữa mới đến điểm mùa đông. Khi nghe tiếng của gì la hét ầm ĩ ở bên ngoài, Đông mới mở mắt ngồi dậy lên trên giường. Trong một căn phòng ngủ lẹp xẹp và chăm chú nhìn quanh, hầu như là món gì cũng xuất càng gãy gọ. Món đồ của thằng Hoàng nhiều đến nỗi cái phòng của nó và phòng khách chẳng thể nào có thể chứa đựng được nữa. Thế là nó tiện tay quăng cả luôn vào trong phòng của cậu. Khi máy quay phim mới sắm chưa đầy một tháng, đã nằm trọng chơi trên cái xe tăng mà thằng Hoàng nó có lần cắn chúng con chó của nhà hàng xóm. Trong một góc phòng là một cây máy truyền hình, món quà thứ nhất mà được dì lăng không tiếc tiền mua cho nó. Nó đã làm thùng màn hình khi mà chương trình nó khoái nhất ngừng chiếu. Cậu ổn cái chuồng chim, có lần nhốt một con két mà thằng Hoàng đất đem vào trường đổi lấy cây súng hơi. Cây súng đó bây giờ vắt vẻo trên kệ và cong vẹo vì bị nó ngồi đè lên. Trên kệ đầy sách và đó là thứ duy nhất trong phòng có vẻ như chưa từng được đụng tới. Dĩ Lăng không hề nói suông, nửa buổi sáng có hai người đàn ông leo thang lên tầng và lắp bốn chiếc máy quay loại mới nhất, hai cái ở hành lang và hai cái trong phòng ngủ của em bé. Đồng chớp mắt nhìn họ hết khoan rồi lại xoay và cái ý định trở linh đó một lần nữa, không phải để chơi với cô em gái mà lại vào trong phòng chứa đồ ngắm nhìn gia đình của mình trong tấm gương lớn thêm một lần nữa đã tan thành mây khói. Ăn xong bữa tối thì thấy bố chăm chú quan sát màn hình máy tính bảng và chẳng dùng tay bấm bấm như mọi ngày. Thằng Hoàng quý tự thấy lạ, nó nhảy chồm chồm lên người của bố để hóng hớt về những hình ảnh thu được từ máy quay mới lắp. Ê em thu này bố, bố ơi bố quay gần đi, con thử chạy lên đó xem bố có nhìn thấy con không nhé. Ông viện ghép con xuống phải vẩy tay, cái này không phải là đồ chơi của con mà lên phòng đi. Nó hờn rỗi tiêu nghỉu khuôn mặt, rồi mắt của nó sáng lên, phước một cái kếp máy tính bảng trên tay của bố, chạy hồi nguồn lên phòng và đóng cửa lại. Ông viện ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu nhưng mà nó không mở, chỉ khúc khá khúc khích tận hưởng cái trò vui mà nó bảy ra. Khi đêm xuống, cơn bão được dự báo trước nổi lên hung tợn quanh thành phố. Những ngọn sóng biển cao quất ầm ầm vào vách đá và cơn gió điên gầm gào xo những cánh cửa sổ rung lên bần bật. Dĩ Lăng kiếm được một cái chăn mốc trong căn phòng kế bên, trải lên cái ghế dài bị mối gặm ra làm cái giường để ngủ tạm trên ghế sofa. Có máy quay rồi mà bà vẫn không yên tâm về mấy trò quấy quỷ của Đông. Đông thì chẳng mấy quan tâm. Cậu nằm cuộn mình như một con tôm khô dưới một mớ rẻ vụn coi như là mền. Cơn bão càng lúc càng điên cuồng dữ dội cho đến đêm khuya, cậu không thể nào có thể ngủ được. Cậu cứ chăn chờ qua lại, dáng tìm một tư thế nằm dễ chịu hơn để vỗ về cái bao tử trống rỗng. Trong khi đó, thằng Hoàng ngáy như đang thể hòa ca cùng với tiếng gió và tiếng sấm rền vang ở ngoài trời. Cánh tay của nó buông thõng trên thành giường. Nhưng con số dạ quang trên đồng hồ đeo tay của nó cho biết rằng còn 10 phút nữa thì đến nửa đêm và lúc đó đông sẽ là tròn 13 tuổi. Cậu nằm dài chờ đợi sinh nhật của mình đang nhích tới. Bàn khoăn không biết bố và dì Lăng có nhớ tới sinh nhật của mình không. Giờ thắc mắc không biết mình có được trải qua một sinh nhật ấm áp dù chẳng cần phải đi sở thú, ăn cây FC như thằng Hoàng. 5 phút trôi qua đồng nghe như là có tiếng rắc rắc ở bên ngoài cầm mong sao mấy nhà không sụp xuống, mặc dù mấy nhà sập xuống đắp lên mình của cậu thì chắc sẽ ấm hơn. Thằng Hoang ngủ say tít lự dù tiếng sấm có dền vang dật đùng đoảng dữ dội thế nào đi chăng nữa. Ấy vậy mà nó lại giật mình bừng tỉnh khi mà nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của một ai đó, mỏng như là một chiếc lá rơi đang đi lên lầu. Thằng Đông, mày chết chắc rồi. Nó gợi tồm tìm và sung sướng với lấy chiếc máy tính bảng, tưởng tượng ra cảnh nó đang chạy xuống nhà khoe với bố mẹ của nó, là công thần phát hiện ra thằng con ghẻ, đã cả gan nhịn lúc mọi người ngủ say, mày lén lút chạy lên lầu. Thế là hai con mắt của nó căng ra, nhìn xoáy vào bốn góc màn hình. Lạ thật, rõ ràng là có tiếng bước chân, nhưng mà chẳng có một ai đi ngang qua hành lang cả. Thằng Hoàng khẽ khẽ cười nhìn quanh đúng là không có ai thật, chẳng lẽ là nó nghe nhầm hay sao. Nó buồn bực định đập máy xuống tấm thảm chùi chân ở dưới đất thì đột nhiên tiếng khung cửa kẽo kẹt vang vọng ở phía ngoài. Nhìn như cớp nó lại lấy chiếc máy tính bảng. Lần này thì máy quay đích thị ghi được hình ảnh một bóng đen đang tiến lại gần phòng của em bé. Thằng Đông cuối cùng mày cũng xuất hiện. Nhưng thằng Hoàng chỉ cười được 2 giây. Sau đó nó kinh ngạc với bóng đen kia khắc hẳn, không thể nào là người anh bị ghẻ lạnh của nó. Những tiếng động kỳ lạ như là tiếng bước chân bị bóp nghẹt, cùng với một giọng nói xa xôi nghe thấy lúc rõ lúc không. Ánh sáng nhạt nhòa dần khiến cho chúng càng rõ thêm và xuất hiện liên tục không ngớt. Và không phải trải qua màn hình mà là trực tiếp dội thẳng vào tai của thằng Hoàng. Có một tiếng thở khẽ khẽ như có như không. Xong lại là một tiếng rít lên dài dằng dặc, nghe như là âm cuối trong các giai điệu đầy bi thương, được tấu lên bằng nhạc khí cổ xưa, mang theo một nỗi buồn thê lương đến bất tận. Trong đêm đen yên tĩnh, tiếng một đẽo gỗ vang lên náo nồm, như là tiếng kèn đám ma. Ở phía dưới chân tủ chuột gián còn thi nhau làm ồn, chạy có chạy lạ như đang kiếm miếng ăn, khiến cho Hoàng giật mình thon thót. Nó thấy bóng đen trên iPad kia hình như là phụ nữ, tóc dài chấm mông và mặc bộ đồ trắng toát, hình như là hình hài ma quỷ thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị. Cô ta tiến đến gần chiếc nôi của đứa bé, khẽ khàng đung đưa rồi cúi đầu xuống thì thầm gì đó với cô nhóc, rồi thằng Hoang khẳng định rằng con bé sẽ chẳng hiểu gì cả. Thế rồi con bé thu bừng tỉnh mà bắt tròn xoe nhìn người phụ nữ. Rồi nó gào lên khóc, Hoàng có thể nghe được tiếng em khóc phát ra từ căn phòng ngay bên cạnh. Nó cầm máy tính bảng và chạy sang, căn phòng không có ai cả, nó lại nhìn vào trong màn hình. Nó kinh hãi lùi lại, trên đó vẫn hiển thị bóng đen đang đứng bên cạnh chiếc nồi và cả thân hình béo ú của nó nữa. Bóng đen đang từ từ tiến lại chỗ của đó. nó, nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhưng mà chẳng nhìn thấy bất cứ một ai. Nhưng nó có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên ghê rợn và cái bóng đen kia càng lúc lại càng gần nó hơn. "Mẹ ơi, bố ơi, có cái gì lạ lắm." Nó hét lên một cách kinh hoàng. Bóng đen đó dí sát mặt vào chiếc máy quay, một đôi mắt đỏ ngầu sáng quắc, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương trông như chiếc đầu lâu còn chưa kịp phân hủy. Thằng Hoàng ba hồn bảy vía ngã xuống nền nhà, chiếc iPad rơi lăn lóc qua một bên sét mẹ mất mấy khớp cạnh. Và giờ thì nó nhìn thấy bóng đen đó thật, không có màn hình mà là trực tiếp ngay trước mắt của nó. Bóng đen đột ngột lao tới, nó liền gào thét đầm mỹ và giơ hai tay che tư thế phòng thủ ở trước mặt. Búp một tiếng thằng Hoàng cảm nhận được bộ não nhỏ của nó sắp văng ra ngoài đến nơi. Cái thằng này mày làm cái gì ở đây thế hả? Không ngủ tí còn la hét cái gì? Mày làm cho em khóc nó rồi kia kìa. Mẹ nó lừng lững xuất hiện như một bà hộ pháp mập hẳn Mặt hầm hầm nhìn nó đầy giận dữ Mẹ ơi cứu con cô ma Dì lăng lại gõ cho nó một cái nữa Mày bị làm sao đó hả con Ma quỷ gì ở đây Biến về phòng cho em nó ngồi đi Nó hốt hoàng lượm cái máy tính bằng đặt vào tay của mẹ Con nói thật đấy mẹ quay lại xem đi Cô con ma nó vào đây này Nó sắp giết em và con chạy sang Thế là nó định giết cả con nữa Thằng Hoàng liền khóc lớn, nỗi ám ảnh ban nãy vẫn còn ùa về dữ dội trong tâm trí của nó. Dì Lăng mở máy, ban đầu do bị va chạm mạnh, nó khụ khì mãi chẳng sáng nổi màn hình, bà tưởng rằng mình sắp hết kiên nhẫn và mắng cho thằng con nghịch ngợm thêm một trận nữa. Thì đột nhiên nó liền vỗ vỗ chỉ vào góc cam thứ ba. "Đây, mẹ xem cái này đi, chỉ mấy phút trước thôi mà." Bà Lấn tìm xem lại, Thế trên tin đó hiển thị một thân hình béo ú rón rén bước vào trong phòng, rồi bỗng ngã lùi lại phía sau, chẳng có con ma nào hết, ngay cả con muỗi vo ve trên màn hình máy tính cũng chẳng thấy. Lần này thì mẹ của nó thực sự điên tiết. "Không phải đâu, con đã thấy nó mà, con thấy đó mà, trông nó ghê sợ lắm." Chưa kịp nói hết câu thì đắc bị mẹ xách tai đẩy về phòng. Tay của nó đỏ lựng như là trái ớt và nghe tiếng sầm mạnh đóng cửa vang lên. Hôm nay dì Lăng Béo có việc gấp phải đi sớm cho nên đã gọi cô giúp việc đến trước giờ thỏa thuận một chút để kịp giờ làm bữa sáng cho bọn trẻ. Thằng Hoàng nó cứ lại nhại bên tai của bố nó suốt về chuyện đêm ngày hôm qua. Bằng một thái độ hết sức nghiêm túc, ông Viễn phất cáo và trợn mắt nhìn nó. Mày có im đi cho bố đọc báo không à? Ăn sáng đi. Nhưng nó không bỏ cuộc, nó vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt với cô giúp việc nhưng có giúp việc cũng chẳng quan tâm. Thế là chỉ còn mỗi mình thằng anh bị nó ghẻ lạnh nữa mà thôi. Nó ngẫm nghĩ một lát rồi cuối cùng không chịu được, kéo ghế sắt lại trước quần Đông và mở miệng. "Này." Đông ngạc nhiên quay sang nhìn nó, không phải là một câu chửi cũng chẳng phải là một cú đấm ngang mũi, hay là một cái đạp chân vì ngứa ngấy cơ thể. Thằng Hoàng vừa cố gắng bắt chuyện nghiêm túc với cậu. "Ờ, sao thế?" Ừm bình thường ta có thể hạ được 4 thằng, nhưng mà con ma kia nó mạnh lắm. Thực sự thì không phải là tao ngã, tao trượt chân thôi. Đông Lịch thời cơ sẵn lại gần. Ta có ý này hay là tối nay ta với mày đi giết ma? Ý tưởng quá táo bạo quá thật làm lung lay được thằng Hoàng, nó vui vẻ gật đầu. Được đấy, ta muốn chứng minh cho bố mẹ thấy là có ma thật và chính tao sẽ giết nó. Đông chợt ngừng lại lắc đầu. Hay là thôi đi, tao bị cấm không được lên lầu mà, tao sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất." Kiều Liên cố tình đưa ra cái giọng điệu đầy sợ hãi, "Đừng, tao sẽ xin bố cho." Nhưng mà kiểu gì ông ấy không có đồng ý đâu. Đồng với mặt buồn bã vật thở dài. "Ở nhỉ, phải nói sao bây giờ chứ?" Thằng Hoàng cũng vắt tay lên trán để suy nghĩ. "Thôi mày cứ đi một mình đi, tao sẽ ở yên trong phòng thôi." Trang Hoàng rất lập quyết tâm, nó sợ phải đối diện một mình với bóng ma lợi hại kia, thế là nó cố thuyết phục Đông cho bằng được. "Không được mày hứa với tao rồi, mày phải đi cùng tao." Chỉ chờ có như vậy, Đông nắm lấy cổ áo của nó rồi khẽ nói, "Thì mày, mày cứ bảo với bố." Hai đứa thì tầm to nhỏ cười khúc khích với nhau, ông Viễn đang đọc báo cũng cảm thấy lạ lùng, vì đây là lần đầu tiên hai đứa nó gần nhau đến thế. Không khí mát mẻ tràn vào trong ngôi nhà. Hôm nay là một trong những ngày đầu thu với bầu trời trong xanh cao vời vợi, không khí thoáng đãng đầy mùi khói. Chẳng hiểu tại sao mà hoàng nãy sợ cô giúp việc còn hơn là sợ bố mẹ của cậu. Nó lỡ tay làm đổ chén nước xuống bàn, cốc nước lăn đi và rơi xuống đất vỡ tan tành trước khi nó kịp đỡ lấy. Thằng hoàng thích cô giúp việc bước tới, cúi xuống cầm trong tay một mảnh thủy tinh đã vỡ liể lẩm chồm rất nhỏ và trong túi bóng đen, nỗi sợ hãi nhìn là một cơn sóng dâng trào trong lòng của nó, nhưng nó không sợ các mảnh vỡ cô giúp việc cầm trên tay, mà nó sợ cái ánh mắt vô hồn của cô. Nó có thể nhìn vào hai mắt ấy, nhìn xuyên qua chúng mà chỉ thấy có bóng tối ở trong đó mà thôi. "Tr cháu đi vứt rác này đi, mọi người phải tự biết dọn dẹp hậu quả của mình gây ra." Cô yêu cầu nhưng mà sắc thái biểu cảm của cô giúp việc Kiến Trọng Hoàng cảm giác đó như là một mệnh lệnh. Nó ngoan ngoãn đón lấy túi xác và khệ nệ rách ra ngoài. Bãi xác đó cách nhà 200m, thằng Hoàng vừa càu nhàu và nó đang tính đến chuyện sẽ kích bác mấy lời để bố mẹ sẽ đuổi việc cô ta. Nó thả xuống chằng cỏ đặc biệt nó văng vào một đống xác đang chất đống. Ai đó phá lên cười, tiếng cười vang vọng giữa những bức tường trong khu nhà máy cao cao ở bên trái. Trái tim của nó thắt lại vì nỗi sợ hãi đột ngột. Thằng Hoàng quay phắt lại, nhưng con phố sau lưng chẳng có ai, chỉ có một bà lão rất chó đi dạo bên bờ sông, nhưng nó không nghĩ bà ta có thể hét vang đến tận tai của mình được. Hoàng giảo bước nhanh hơn cố gắng trở về nhà nhanh nhất có thể. Nó liếc về phía sau, bà lão đã biến mất, con đường không lấy một bóng người. Nhà máy bên kia bị bỏ hoang nhiều năm, đang lừng lững ngay phía trước. Đột nhiên bị thúc giục bởi ý muốn tránh khỏi con đường lớn, nó chui vào trong con hẻm nhỏ. Nó thấy mình đang ở trong một khoảng hẹp giữa hai tòa nhà, ứ đầy rác chai lọ vứt đi, thiên đường của lũ chuột đang thao chảy tán loạn. Mấy nhà cao cao phía trên che khuất ánh nắng mặt trời, khiến cho thằng Hoàng có một cảm giác như mình vừa chui vào trong một đường hầm. Những bức tường bằng gạch có những ô cửa sổ hẹp bệnh thiếu. Rất nhiều trong số đó đã bị mấy kẻ phá hoại đập nát. Có đó mấy cái sàn nhà bỏ hoang và từng hàng từng hàng nồi chứng đất, lò nấu và thùng chứa. Không khí thăng thoảng mùi đùng cháy. Nó tựa người vào tường để nhịp tim ổn định trở lại. Nó gần chấn tĩnh được mình thì một giọng nói quen thuộc không ngờ từ bóng tối lại vang lên. "Cháu lạc đường sao?" Thần Hoàng thở hồn hển cố căng mắt nhìn cho rõ người ở phía trước, là cô giúp việc, nó chỉ thấy khuôn mặt góc cạnh của cô ta chìm trong bóng tối, với một cái cằm nhọn và phần thái dương bị hõm lại. Bộ đồ xám hòa cùng với màu của bóng tối, khiến cho cô ta trông như một cái đầu không thân thể giật giật trong không trung. Người giúp việc luôn xuất hiện bất thình lình và có những hành động kỳ quặc khi nó về rẻ chừng. Không hạ cháu chỉ Đừng để lỡ bữa tối, mau trở về nhà đi." Cô giúp việc ngắt lời, nó cúi đầu xuống như là con cún cụp đuôi chán nản vừa ra về. Trong lúc mọi người đang ăn tối, không có gì lăng béo gì có việc ở nhà mẹ đẻ, cho nên chiều mai mới trở về nhà. May thật mà lời với bố dễ dàng hơn là với mẹ. "Bố ơi, ông Viễn đang xem tivi không thèm ngoái đầu sang, chuyện gì?" Nó đưa mắt nhìn Đông thấy cậu gật đầu, nó liền buông đũa xuống rỗng rạc. Cậu muốn thẳng đông lên phủ con dọn đống đồ chơi, chúng ngáng hết đường rồi và con không có lối đi. Ông Viễn bị sặc bia ở trong miệng vội vàng lau qua, "Có nói cái gì hả?" Cậu nhún vai nói, "Bố vừa nghe gì đấy?" Ông liền chớp mắt linh hồi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, "Chuyện lạ hay sao? Bố tưởng con chẳng ưa gì nó cơ mà, sao hôm nay lại thân thiết như vậy?" Ngay mai có báo hay là động đất. Thằng Hoàng liền bực bội và sẵng giọng, "Con đã bảo là con cần người giúp dọn đồ chơi. Vậy thì con nhờ cô giúp việc đi, mẹ con không muốn để nó lên lầu đâu, con biết rồi con gì." Ông ta tiếp tục gấp thức ăn, thằng quý tử cứng họng không biết cho nên thuyết phục bố nó như thế nào nữa. "Tôi nghĩ để bọn trẻ tự giải quyết chuyện của chúng nó." Cô giúp việc lúc này đã lên tiếng Lần này thì Hoàng đã có cảm tình với cô hơn một chút. Chúng cũng không còn là trẻ con phải tự thân vận động mà thôi, và lại hai đứa đoàn kết giúp đỡ nhau, còn hơn là chi cho suốt cả ngày ảnh hưởng tới em bé. Nghe cũng có lý ông Việt gật gù. À tư thế của nói cũng phải đấy. Được rồi, nhưng mà chỉ tối nay thôi đấy, và đừng để cho mẹ mày biết, kẻo bãi lại làm rùm beng cả nhà lên. Hai thằng nhóc sung sướng vỗ gật đầu. Thân hoàng tiếng gĩnh răng chắc mẩm con ma đêm nay sẽ tan thành mây khói. Đông thị Vũ vui mừng vì cuối cùng có thể lên gặp lại gia đình của mình thêm một lần nữa. Vội vã ăn uống cho xong bữa tối, hai đứa sát nào lên lầu để họp bàn kế hoạch. Theo lời nói của cô giúp việc đã khiến cho ông Việt chú ý đến cô hơn. Trong kìa cái vòng eo nhỏ xinh đó, sau đến bây giờ ông mới phát hiện ra. Cái tạp dề nâu dính mỡ ước dài quá gối Cũng không che được sự nở nang của cặp mông đầy đặn Và một làn da trắng ngọc ngả dưới mắt cá chân Cô giúp việc so với mụ béo vợ của mình Thì đúng là một trời một vực Ông thầm nghĩ ra mặt thân thể đó là của riêng mình Thì tốt biết mấy Dường như nhận ra cả mắt dâm rục Đang xoáy sâu vào những bộ phận nhạy cảm của mình Cô giúp việc quay người lại Ông viện lúng túng vội vắng đưa mắt nhìn đi chỗ khác cô bước đến bên cạnh ông, đặt mông linh đồi của ông rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực cớm giếc ấy. Ông Viễn khoan khoái nhắm mắt để hưởng thụ, cảm giác như là mình đang mơ. Người phụ nữ thì thầm bên tai của ông, từng lời nói ở đúng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ cổ đứng. Anh không có đứa con nào hết, anh không có đứa con nào hết. Ông mơ màng lặp lại câu nói đó như là bị thôi miên. Gần nửa đêm thì thằng Hoàng thức dậy vì âm thanh như là tiếng mưa đá lộp độp rơi trên mái tôn. Nó ngồi trên giường ngái ngủ nhìn quanh, âm thanh đó vẫn vang lên, những tiếng thình thịch ẩm ỉ vọng lại qua ô cửa sổ. Dù không muốn nhưng mà nó vẫn kéo chăn xuống, tự tưởng, tưởng mình là một thám tử đi điều tra. Nằm ở toang cửa sổ để cho luồng không khí lạnh cắt xuyên qua từng bộ đồ ngủ, như lưỡi dao sắc lạnh ùa vào. Ánh trăng vàng rượm tỏa sắc vàng, các ngôi nhà xung quanh đèn đắt tắt và chìm trong tĩnh lặng. Nó dùng mình và nhoài người ra ngoài bên bậu cửa sổ. Trời không mưa thế thì âm thanh vừa rồi là cái gì chứ? Bọn chim chóc chuột bò chăng cũng có thể, nhất là lũ cu gáy trắng, chúng thường đậu hàng dài trên cành cây gần đó, đôi mắt tròn vo như là những hòn bi ve, dù chẳng gây ồn ào như bọn qua. Nhưng mà cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy bị ám mạnh. Nó ghé lầy đồng đang nằm ở rít tấm mền mỏng ở dưới sàn nhà. "Này, này, dậy đi." Đồng ngáp ngủ mở mắt, với lấy cặp kính gãy gọm rắn băng chằng chịt đặt ở cạnh gối. "Chuyện gì vậy? Mày không nhớ kế hoạch của bọn mình sao, được có ngủ nữa?" "Nhưng mà tao cần đi vệ sinh đã." Hoàng liền rít lên, "Ôi trời ơi, lúc quan trọng thế này rồi còn phải chờ đợi, đi nhanh lên." Cậu gật đầu rồi nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa, tiến thẳng về phòng chứa đồ. Lần này thì không còn phải sợ hãi và gión rén như trước. Đồng đứng trước tấm gương lớn rồi gọi. Mẹ ơi! Chỉ vài giây sau thì bóng dáng cậu bột người phụ nữ xuất hiện sau lưng của cậu. Con trai, mẹ con ta sắp được gặp lại nhau rồi. Nếu con giúp mẹ. Cậu liền thẳng thốt ngước nhìn. Con phải làm sao? Con phải làm sao? Bóng đen đó đấn lên vai của cậu, dù bị phản chiếu trong tấm gương, nhưng cậu có thể nhận được sức nặng từ cánh tay vô hình ấy. Rồi con sẽ biết ngay. Cậu cố gắng đứng gần tấm gương nhất có thể để có thể ngắm nhìn gương mặt của mẹ được kỹ càng hơn. "Đông, Đông, mày đâu rồi?" Thằng Hoàng lên tiếng khẽ gọi khiến cho cậu bừng tỉnh, trong tấm gương chẳng còn bóng đen nào nữa. Oai mấy tóc lù xù và đống quần áo rộng thùng thình của cậu. Đây, tao đây. Nó liền gắt gỏng một cách khó chịu. Làm cái gì lâu thế? Ở đấy đâu có phải nhà vệ sinh. À ờ, tao hồi hộp quá chứ nên vào nhầm phòng. Hoàng nhếch được một nụ cười khinh bỉ khi nó mở giấy báo thổi sô cô la và nhét cả vào trong miệng. Đúng lúc đó thì cô công chó nhỏ bắt đầu cất tiếng khóc. Kẻ thấy chưa, con mày nó lại đến rồi đấy, mau tới đi. Thằng Hoàng ngoắc ngoắc tay của Đông, cậu rón rén chạy tới không dám phát ra tiếng động. Cả hai cùng bước vào bên trong. Thật kinh ngạc, trong phòng là cả một mạng lưới những sợi len. Trong phòng là cả một mạng lưới những sợi len đỏ vắt chéo qua nhau, đan xen lẫn nhau như là một hệ thống mê cung chật chẽ không có lối thoát. Chúng đặc biệt ôm kín lấy cái nôi như là tổ kén. Hai cậu nhóc có thể vừa nghe thấy tiếng của em bé đang gào khóc ở bên trong vì đói, vì thiếu không khí hay là vì sợ, hoặc là có thể vì cả ba. Thằng hoàng hét lên chỉ thẳng vào mấy móng vuốt sắc nhọn vừa chợt xuống thành nôi, "Đông đông, mày thích gì không?" Cậu vẫn còn đang trắng ngợp trước sự chằng chịt của đống len đỏ, lại chợt nhận ra một cuộn len tương tự lúc nào cũng nằm trên tay cổ mẹ trong mối giấc mơ ùa về lúc đêm khuya. Đông Quốc cảm giác chằng lành về một sự việc vô cùng kinh hãi sắp sửa xảy đến mà không thể suy đoán trước là chuyện gì. "Chú mày là ai vậy?" Một giọng nói đàn ông đột ngột vang lên ở sau lưng, Hoàng quay đầu lại. "Bố, bố bố nhìn này có đã nói rồi mà, cô va thật đấy, chính nó đã làm như thế này." Nó kéo tay của bố chỉ vào khung cảnh hỗn loạn ở trung phẩm nhưng mà ông Việt gạt tay của nó ra và đẩy mạnh. Ta không biết chúng mày làm sao lại vào được đây, hãy cút ngay trước khi ta báo cảnh sát." Đông hoàng mang chiếc thái độ xa lạ của bố cậu liền nói, "Bố, bố sao vậy? Con là đông đây, em ấy đang gặp nguy hiểm, bố mau cứu em đi." Ông bực bội su ngã cậu giận dữ quát, "Chúng mày bị điên sao? Ta làm gì có đứa con nào, mau biến nhanh, đừng để ta phải tự tay tống cổ chúng mày ra ngoài." Đôi mắt của ông trông rất lạ, không giống như là ngày thường, đồng tử giãn căng ra và dường như không hề chớp mắt. Đặng Hoang gào khóc dữ dội, ông viện càng điên tiết lấy cắn chọi xô hai cậu nhóc ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Bóng đêm bộ vây xung quanh chỉ làm tăng thêm sự nguy hiểm và nỗi sợ khó nói thành lời. Bốn bề lặng yên như tờ, không gian thi thoảng lại vang lên tiếng động kỳ dị từ những tán cây rậm rạp. Một giọng nói sắc lạnh vang lên bên tai của Đông, đó là thứ âm thanh lạnh đến thấu cả xương tủy. Một chất giọng nham hiểu lạnh băng hớp hồn người. Con thấy không, họ đã quên mất con rồi, không ai ở trên đời này là còn nhớ đến con cả, chỉ có mẹ thôi, chỉ có mẹ là luôn luôn ở bên cạnh con mà thôi. Cậu lắc đầu cố su đi giọng nói kỳ quái ấy, trong khi Hoàng vẫn đập cửa gọi bố. Đồng đưa tay ra hiệu im lặng, nó ngừng bật không khóc nữa. Và chúng lại nghe thấy tiếng của em bé khóc đâu đây. Lần theo hướng âm thanh kia, ngay phía sau ngôi nhà, trên tường rễ ô cửa sổ phòng của em bé, một cái vải bọc đang ngọ ngoậy chỉ muốn chui ra ngoài. Thằng Hoàng liền reo lên, "Là em Thu này, sao nó lại có thể ở đây?" Nó vừa ấm me bé lên tay, con bé đột nhiên ngừng khóc, mặt cứng đờ lại như là khúc gỗ. Đông giật mình nhận ra xung quanh chúng không biết từ lúc nào, hàng chục con búp bê quấn trong tấm vải lăn lăn lùng lốc trên chẳng cỏ căn thịt cục đầu con thì bay mất chân tay, tệ hơn là chúng còn chảy ra thứ chất dịch màu đỏ như là máu, dấy nên một mùi tanh nồng. Thằng Hoàng thằng ngay con búp bê trên tay của mình xuống đất, rồi sợ hãi lùi lại. Chuyện gì thế này? Đồng kéo nó ra khỏi khung cảnh kinh dị thở hổn hển và nói gấp: "Em bé này nằm trong chiếc nôi rồi, nhưng mà chúng ta vào bằng cách nào đây, bố đã khóa cửa mà?" Hoàng Ngốt nhìn ngăng ngó dọc không chớp mắt, vì cái hiện tượng tăng tốc kia là một lần nữa diễn ra, khi mắt của nó chỉ mới đóng lại trong vòng chưa đầy một tích tắc. Đồng lúc đó, Đát nặng nhọc vác cái thang cuốn dựng ở góc nhà lên mái nhà, "Mau lên." Rồi cậu đẩy cái mông béo ú của thằng Hoàng cho nó đi lên trước, mình chật vật theo sau. Chúng nó trèo vào trong cửa sổ của cô nhóc, vẫn y như cũ, len sợi răng đầy như mạng nhện. Chia chết dày đặc không tìm thấy lối đi. Một bóng đen kéo tay của Đông tới chức nôi bên cạnh. Con muốn gặp lại mẹ chứ? Đông ngước nhìn người đối diện đó là cô giúp việc. Sao cô lại? Con muốn gặp lại mẹ chứ? Cô ta lặp lại câu hỏi cứ như một cây máy đã được lập trình sẵn. Con muốn. Cô ta ấn đầu vào cậu một con dao nhỏ. Vậy thì giết nó đi. Chỉ cần con giết nó thế mạng cho mẹ con sẽ được gặp mẹ ngay lập tức. Thằng Hoàng định tiến lên nhưng bị một lực càn mạnh mẽ ép nó vào tường. Khi bộ ngực xệ của nó xô mỡ lên khó thở và tức tối vô cùng mà cũng chẳng hề thoát ra nổi. Nó vùng vẫy trong bất lực. Đồng cầm chặt con dao nếu đúng như là lời của cô giúp việc nói thì chỉ cần thứ này cắm xuống mẹ cậu sẽ trở lại sẽ nắm tay của cậu đi dạo phố và tận hưởng bóng chiều tím đầy hạnh phúc còn còn do dự gì nữa, chính con đã thấy rồi đó, bố không còn nhớ ra con đâu, họ đối xử tệ bạc với con như thế cơ mà, quên sao được. Đúng, nỗi uất ức nghẹn ngào trong lòng của cậu đất tích tụ dần suốt nhiều năm qua, cậu hẳn là không thể thoát ra khỏi cái gia đình này ngay lập tức. Đột nhiên cậu thả tay, con dao leng keng rơi xuống chạm đất. Cư giúp Viễn đứng bật dậy tức giận quát, tại sao con lại làm như vậy? Đông liền chào cả nước mắt, đôi mắt trong biếc long lanh nhìn cô. Em ấy không có lỗi gì cả, em ấy chỉ là một đứa nhỏ. Mẹ con nhớ mẹ lắm, nhưng con không thể làm được, con xin lỗi. Cô giúp việc đột nhiên ngất xỉu tại chỗ, trên đỉnh đầu cô ta thoát ra một làn khói đen mà. Con quá ngu ngốc, ta đã sai lầm khi tin tưởng con. Rồi những sợi len như là siết chặt hơn lấy chiếc nồi Nó nứt dần và sắp gãy dạp đến nơi Đông hoàng hồn lần tìm trong túi quần Móc ra chiếc bật lửa mà cậu xin được của bố Khi ông chuẩn bị vứt đi thì bật mãi nó không lên Cậu ra sức nhấn Một chân nôi đã gãy Tình thế vô cùng nguy hiểm và cấp bách Đông không bỏ cuộc Tay của cậu chảy ra bật máu vì dùng sức quá nhiều Ánh lửa kia lé lên một cái Đông nắm ngay vào giữa chiếc nôi đỏ lẻ những sợi len Cậu nghe được tiếng gào rít trong không khí, chẳng mấy chốc mà ngọn lửa bùng lên thiêu cháy hết tất cả những mảnh nhện đen. Đế chế nằm trong nôi ngủ ngon lành như một thiên thần, áp lực đè lên ngực của thằng hoàng công đột nhiên biến mất, nó thở dốc rồi ngồi thụp xuống nền nhà. Ông về từ phòng bên chạy sang chợn trừng mắt nhìn bọn chúng. Hai thằng chúng mày! Chứng cổ mắt xuống đang chờ đợi thêm một vài câu mắng chửi xua đuổi chúng ra khỏi nhà. Vừa có chuyện gì đó hả? Không để cho anh ngủ sao? Đông và Hoàng nhìn nhau phá lên cười. Cô giúp việc cũng ôm đầu đứng dậy ngạc nhiên nhìn mọi người. Sao cô lại ở đây? Cô giúp việc ngơ ngác nhìn quanh. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bình minh rực lên và ánh nắng đầu tiên lên lỏi vào ô cửa sổ đó. Trên chiếc nồi con bé đang nà một nụ cười thật xinh xắn.